Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn rắn nhỏ ra thì để xem mày uốn lượt đi thế nào. Trường phòng nói đoạn liền đứng bật giày rút đoàn kiếm, dùng máu của bản thân viết lên thanh kiếm một chữ sắc. Lại dán thêm bà lá linh phổ phong hỏa lôi, hắn muốn dùng tới sắt chiêu Tam kích kiếm quyết của chú tà kiếm đã từ lâu không sử dụng. Hunh đệ một tháng qua ngươi nghỉ dưỡng đãt đủ rồi đem hết thiên địa chính khí bấy lâu nay hấp thụ phóng thích đi nào Trương Phong lầm nhầm nói thì gian lâu này hắn ít dùng đến đoàn kiếm ra truyền là vì lý do này đoàn kiếm ra truyền của Trương gia cần thời gian để hấp thụ thiên địa chính khí những ngày đó sẽ hang động trên lưng trường núi Phan si Phăng Tr trường nói Trường phòng mới chỉ là một cấp bậc trung sư mà đã một kiếm đem yêu thủ tu vi mấy trăm năm chém trọng thương. Chu tà kiếm cũng vì vậy mà mất đi linh lực. Muốn dùng một lần nữa phải đợi chu tà kiếm hấp thụ tinh nguyên của thiên địa trong vòng một tháng. Cũng chính vì vậy mà lâu nay cho dù dùng đến chu tà kiếm nhưng trường phòng vẫn chưa thi triển Tam kích kiếm quyết lần nào. Ngày hôm nay vừa vặn một tháng trôi qua, Chúa Tà Kiếm đã hấp thu đủ thiên địa chính khí, lại có thêm ban lá linh phủ phong hỏa lôi trợ lực. Trương Phong mang theo sự tự tin tuyệt đối, nhảy vào trong trận pháp, trợ giúp Lý Hồng chém giết một trong tam đại yêu thú chứa danh trong truyền thuyết. Một cốt lực lượng cường đại bùng nổ, thân thể của Lý Hồng bị đánh bay ra đằng sau. Vừa vặn ngã vào trong lồng ngực của Trương Phong, Hương thơm từ thân thể của Lý Hồng làm cho Trương Phong ngây ngất. Lý Hồng chợt đứng dậy ném ánh mắt bực tức về phía của Trương Phong mà mắng. Người nhìn đi đâu vậy hả? Lưỡng xa ở bên kia. Trương Phong bị nàng phát giác khắn đang nhìn lén chỗ yếu hại thì cười trừ. Nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn qua phía lưỡng xa. Lực lượng vừa rồi chính là quỷ khí của Lý Hồng và yêu khí của lưỡng xa va chạm vào nhau. Cả hai gần như là bày ra toàn bộ thực lực. Lý Hồng không phải đối thủ đã bị yêu khí chấn bay ra ngoài. Nhưng lưỡng xà kia cũng chịu thương tổn đôi chút. Trên hai đầu rắn to lớn, lớp vầy cứng nhắc đã bị bong chóc gần hết. Hiện tại đang thờ phì phì hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía hai người Trương Phong. Cô không sao chứ? Trương Phong không thèm để ý tới lưỡng xà. Vội cởi áo khoác phía bên ngoài đưa cho Lý Hồng. Cũng may nam nhân thời này mặc kỳ quái, khoác bên ngoài rất dài. Trường phong lại cao đến gần 1m8, cho nên áo khoác của hắn vừa vặn che kín thân thể của Lý Hầm Lý Hồng sau khi mặc áo lên những vùng da thịt trắng mịn đã được che đầy kỹ lưỡng, lúc này mới thôi lửa mắt với trường phong, nàng liền điên tiếng. Là thất tinh thông linh thạch trận sao? Trận pháp này ngày đó tổ tiên ngươi muốn ngươi dùng để phong ấn khẽ nứt hư không? Đúng vậy là nó Chỉ cần có quy điện song giàn chấn áp Thì mặc cho lưỡng xà kia tu vi mạnh đến mức nào Cũng đừng hòng mà công phá được Trừ khi Trương phòng nói đến đây Thì dừng lại Lý Hồng tò mò hỏi Trừ khi làm sao Trương phòng đưa ánh mắt nhu hòa Về phía của nàng mà nói Trừ khi ta chết Cây gì sao lại chết Lý Hồng có chút thốt hoàng hỏi dồn Trường phòng cẩn thận giải thích Ta đã ủy thác tam hồn thất phát vào trong trận pháp, có nghĩa là trận pháp này duy trì bởi chính sinh mạng của ta. Nếu ta chết trận pháp sẽ tự động biến mất. Đặc công chính là lý do vì sao ngày đó tổ tiên của ta muốn ta dùng trận này để phong ấn khe nứt hư không. Chuyện này chỉ có cô biết thôi đấy. Những câu nói cuối cùng của Trưng Phong với điều bộ lơ đáng. Nhưng Lý Hồng lại hiểu ra tâm ý của hắn Đôi mắt trắng ngần Có chút đỏ ứng trong lầm thầm nghĩ Hắn tin tưởng mình đến vậy sao Này con mẹ nó Hai người tình tứ xong chưa Lý Phượng của tôi cũng không biết sống chết thế nào Các người đánh nhanh thắng nhanh dùm cái đi Tiểu Minh nhìn thấy bộ dáng uyên ương thắm thiết Của hai người Trưng phong Lý hầm Thì không khỏi sốt ruột Giờ đây hắn nằm trong xa già đại y an toàn vô cùng Nhưng mà lòng lại như lửa đốt Bùi Ảnh lo lắng cho Lý Phương của hắn bên rừng lỗ không biết có bị tổn thương hay không. Hai người Trương Phong bị Tiểu Minh trách móc thì không khỏi bực mình, cả hai liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lấy lại tinh thần, một lần nữa liền tiến lên. Liếm gia bị thương không hề nhẹ, nhưng những vết thương đó càng làm kích phát thêm sự điên cuồng của nó. Thân thể to lớn của nó trườn dài trên mặt đất, nhanh như gió cái đầu to lớn lao tới, trong miệng của chúng bắn ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net